Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 355, dường như năm xưa, đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzih cầu bộ dáng này để mấy vị khách nhân hoàng đều là ngẩn người. Này vẫn là vị kia tung hoành Bắc Câu Lô Châu, thanh danh hiền hách, hung hăng càn quấy thôn Thiên Y quân sao? Làm sao như vậy? Mấy vị nhân hoàng đều là khói miệng co giật, nhìn xuống ý cười Ba vị yêu quân cùng tiên sư hiểu biết Phục Phi hỏi Đinh nhạc cùng yếm chiến ba người hiểu biết sự tình biết người cũng không phải rất nhiều Phục Phi cũng không có không chỗ nào không biết Đối với Đinh nhạc như vậy chân tình biểu lộ Hắn vẫn là rất giật mình Ngày xưa đồng thời hốn quá Thanh lửa lấm lấm liệt liệt nói rằng, không hề có một chút yêu quân phong độ. Đối với Phục phi cũng không có cái gì kính nể. Tuy rằng Phục phi cũng từng là yêu tộc chi yêu thần. Như vậy càng tốt hơn. Bên cạnh thần nông thấy này, tâm tình thật cao hứng. Đinh nhạc cùng yêu tộc ba vị yêu quân có như thế quan hệ. Đôi kia chuyện về sau thì càng vì là có lợi. Hai người cắt ngươi vẫn là khôi phục chân thân tốt. Không phải vậy liền thiếu ở này hoàng đô bên trong loanh quanh. Do sợ một ít hài tử nhiều không tốt. Đinh nhạc cười đi tới. khóe miệng cười rất vui vẻ. Hoàn toàn không có tiên đế phong thái. Dường như một tu sĩ tầm thường. Chỉ là hắn giờ khắc này trên người tỏa ra khí tức nhưng là cực kỳ đặc biệt. Biểu hiện bất phàm. Ngươi cho rằng bản quân đồng ý á. Đại Hắc cầu một mặt suối quẩy. Hắn tự nhiên không muốn hóa thành hình người. Bộ dáng này chính là chính hắn cũng là rất không vừa ý a Nhưng cũng có khóc cũng không làm gì. Thay hình đổi dạng sự tình hắn cũng xem thường với đi làm. Vì lẽ đó chỉ có thể như vậy. Đinh nhạc cười cợt. Rất vui vẻ cùng hai vị nhiều năm không gặp xa hỏa ủng ôm một hồi. Bất quá này lại làm cho đại hắc cầu có chút không chịu được. Hai cách đại nam nhân có cái gì tốt ôm. Như vậy đinh nhạc cũng thực sự có chút gì thường. Trực tiếp kéo dài một khoảng cách nhỏ. Tiểu tử, ta nói như ngươi vậy phải tới lúc nào kết thúc. Nhìn như vậy rất quái. Thanh lừa nói rằng. Xem tình huống Bất quá cũng sắp rồi Đinh Nhạc nói rằng trong lòng kỳ ảo tất cả tùy tâm Chỉ đến như thế xem ra Như nhân tục dĩ nhiên là liên thủ với yêu tục Điều này làm cho Đinh Nhạc hơi kinh ngạc Nhân tục cùng yêu tục nhưng là có nợ máu a. Ngày xưa nhân tục là vua tục minh hữu Nhân tục tam đại thánh tổ cũng là tận không có ở tay yêu tục trên Làm sao liền nói như vậy liên hợp liền liên hợp. Kết quả như thế ra ngoài đinh nhạc xử liệu, cũng làm cho hắn nguyên bản dự định xuất hiện chút sai lệch. Bất quá hiện tại gặp phải Yếm Chiến ba người, đinh nhạc cũng đem những chuyện này thả vào sau đầu. Trước tiên tự ôn chuyện lại nói, đinh nhạc cùng Yếm Chiến ba người đi ra ngoài, đến một chỗ núi nhỏ lâm nơi, ngồi trên mặt đất bất quá đại hắc cầu cùng thanh lửa đều là lắc mình biến hóa hóa thành bản thân, đều là một người cao to. Thư nhanh bò ở trên mặt đất, nói một chút, hai người các ngươi những năm trước đây đều đi nơi nào đi rồi? Đinh Nhạc mở miệng hỏi, còn có thể nơi nào chúng ta bị yêu hoàng mang theo đến hỗn độn bên trong tu hành? Ai? Hỏi nói Cái kia trong hốn độn thật là một chim không thèm điện địa phương Ngay cả dễ mau đều không có Đều sắp ngốc điên rồi Đại hắc cầu đó là đại kể khổ Tố khổ nói rằng vẫn là hồng hoang thiên địa tốt thoải mái Đinh nhạc gật gật đầu Có chút lý giải hai người này làm sao cao như vậy đạo hạnh Hóa ra là theo yêu hoàng tu luyện a, Đây chính là cơ duyên cực lớn a lấy yêu hoàng cái kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối tự mình dạy số là cái chư cũng có thể thành tiên a càng không cần nhắc tới hai người này vốn là theo hầu bất phàm gia hỏa đinh nhạt đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng các ngươi dung hợp hồng mông tử khí ta đi nhìn ra rồi như thế nào không sai đi hai đạo đây Phòng chừng không tốn thời gian dài ca liền có thể đến hốn nguyên cảnh Tiểu tử Ngươi có thể chú ý một chút Đừng không cẩn thận liền để bản yêu quân cho chấn áp Đại hắc cẩu một thoáng liền nhảy lên kêu to Tứ chi đẩy lên mắt lé đinh nhạt hung hăng kêu lên Đinh nhạt thấy này Dối bàn tay ra Liền cho đại hắc cẩu cơ hội phản kháng đều không có một thoáng đem hắn dựa theo ở trên mặt đất nhìn về phía yếm chiến cùng thanh lừa nói rằng các ngươi cũng đều dung hợp một người hai đạo một cách không kém tiểu tử ta cùng ngươi nói chúng ta yêu tộc dung hợp hồng mông tử khí cũng không ít đến thời điểm có thể sẽ cường giả xuất hiện lớp lớp một lần nữa xưng bá hồng hoang không phải là một Nếu không ngươi cái kia tiên đế cái gì cũng đừng làm Trực tiếp cùng ca hốn được Không chờ yếm chiến cùng thanh lửa mở miệng Đại hát Cẩu chính là kêu ngão hung hăng kêu lên Đồng thời, trên người pháp lực bốc lên Muốn giấy rua ra đinh nhạc thổ trưởng Bất quá lấy đinh nhạc bây giờ đảo hạnh Hắn là phí công Yêu hoàng không có xung luyện hồng mông tử khí đinh nhạc nhíu mày Có chút kinh ngạc hỏi Yêu tột đoạt đến hồng mông tử khí cũng có hạn Như vậy phân phối Những này hồng mông tử khí chỉ có thể là từ yêu hoàng trong tay phân đến Yêu hoàng nhân vật cỡ nào Cũng sớm đã nhìn được một tia tảo hóa đại đạo Muốn này tàn tả hồng mông tử khí có ít lời gì Lại không phải một chỉnh nói hồng mông đại đạo Nếu như muốn, phỏng chừng từ lúc nhiều năm trước kia Ngày đó nói thánh nhân ở trong liền có một chỗ của hắn Đại hát cẩu liền rãy rua liền kêu Để một bên thanh lửa đều là xem nhích miệng cười to Quả nhiên không hổ là yêu Hoàng A Đinh nhạc có chút kính nể nói rằng Chỉ là phần này lòng dạ khí phách liền đủ để nhìn ra hắn phong độ tuyệt thế Đại ca, ngươi không có luyện hóa hồng mông tử khí sao Yếm chiến hỏi nghe nói ngươi nhưng là một người được tám đảo đây Không chờ đinh nhạc trả lời Thanh lửa chính là nhảy lại đây Trung vào gần như Một mặt A-dua nịnh hót sáng vẻ nói rằng Đại ca, tám đảo quá nhiều Phỏng chừng ngươi cũng là luyện hóa không đến Nếu không quân cho ta một đảo Nguyên để ta hai nhưng là sinh tử giao tình A Đại ca Đinh nhạc không khỏi dùng mình một cái Đã rời xa thanh lửa một thoáng Đây chính là thanh lửa lần thứ nhất như vậy gọi hắn Thực sự có chút không chịu được Chính là đại hắc cầu cũng là không nhìn nổi Trực tiếp khinh bị nói Ta nói ngươi có thể thật không có cốt khí Quá ném chúng ta yêu quân sắc mặt Bản quân làm sao rồi cùng ngươi một đạo cơ chứ? Cốt khí. Cốt khí là vật gì? Thanh Lửa một mặt không phản đối nói rằng: "Thật giống chịu đến đinh nhạc ảnh hưởng." Đại Hắc cầu cùng Thanh Lửa cũng là phản phất trở lại trước đây. Mấy người đánh lộn. Hoàn toàn không có cái gì yêu quân tiên đế phong thái. Mấy người đều là hết sức hưởng thụ phương thức như thế rất dễ dàng, hết sức sàng khoái. bất quá nghe được đinh nhạt hồng mông tử khí bị dương mi đại tiên mượn đi rồi, đại hắc cầu vẫn là hết sức giật mình nói: ngươi cũng không sợ có mượn không còn? vậy cũng là hồng mông tử khí, ngươi cũng dám tùy tiện cho mượn đi? đừng bắt ngươi cái kia một bộ cân nhắc người khác, cái kia dương mi đại tiên nhưng là tạo hóa cảnh vô thượng cường giả. Há sẽ để ý cái kia vài đạo tàn tạ hồng mông tử khí Thanh lửa nhân cơ hội phản kích Một con móng còn đạp đại hắc cầu một thoáng Ngược lại hiện tại đại hắc cầu không hề có chút sức chống đỡ Không nhân cơ hội tê Sơn Y E Mơ Chút lời lục có thể không phải là phong cách của hắn Nghe nói cái kia dương mi đại tiên cũng đi tìm yêu sư Cũng là mượn đi rồi hồng mông tử khí Còn có Cái kia Dương mi Đại Tiên Cũng khả năng đi rồi tây cực nơi Mượn hồng mông tử khí Yếm chiến nói rằng Lấy Dương mi Đại Tiên đảo hạnh Hắn như muốn mượn Còn thật không có mấy người có thể từ chối Đinh nhạt lắc đầu nói